Đề thiện thượng ôm pho tượng âm thầm may mắn May là phẩm đức của hắn tốt đẹp Rất biết kính trọng người già Nếu không còn không phải là sẽ phải cùng bảo bối này Lỡ mất nhân duyên sao cơ u cốc vẫn nhìn dòng chữ Một ý niệm trong đầu thật nhanh hiện lên Nhưng giờ phút này thời gian có hạn không kịp suy nghĩ nhiều Chờ trở lại phái thánh trí từ từ suy tính không một Năm người dựa theo chỉ dẫn băng hòa thần vương lưu lại bên trong Khởi động truyền tống pháp trận Trong chốc lát đã trở về đảo giữa hồ, trên đảo sương mù vẫn dày đặc như cũ, đoàn người nhanh chóng trở lại trên đỉnh núi, tam nhà án xích hòa sư còn đang tản bộ ở chỗ cũ, trường sinh tiên hòa bị tiểu chư nuốt vào, quang ảnh xuyên suốt trên đỉnh núi cũng vì vậy mà biến mất, nhưng nơi này địa hòa mãnh liệt, linh khí nồng nặc, tam nhà án xích hòa sư vẫn được hưởng không ít chỗ tốt. Thạch ánh lục thu hồi nó vào túi đại linh thú không lâu Thì trên đỉnh núi bất ngờ thay đổi Lôi vân đậm đặc từ bốn phương tám hướng hướng kéo lại phía này Gì? Lại có yêu thú lên cấp rồi Ở đâu vậy? Đề thiện thượng nhìn chung quanh Trên đỉnh núi một mống yêu thú cũng không có Chỉ có vẻ mặt doãn tử trương ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn trời Hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ Thiên kiếp kết đan Cơ u cốc cũng kịp phản Ứng. Người người vẻ mặt cổ quái nhìn doãn tử trương Đều cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười Sau khi tu sĩ kết đan thành công Sẽ có thiên kiếp phủ xuống Sau khi lịch kiếp mới xem như là tu sĩ kết đan chân chính Nhưng này thiên kiếp sớm không đến muộn không đến Hết lần này tới lần khác lại ngay đúng lúc pháp trận khởi động mà đến Kết quả đạo lôi điện thứ nhất chưa dáng xuống Năm người bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài đoạn tiên cốc bảo pháp hồ đã sớm lòng như lửa đốt chờ ở bên cạnh truyền tống pháp trận vừa thấy năm người bọn họ năm bình an xuất hiện lập tức thở phào nhẹ nhõm phụ cận phía tây nam còn lại ba tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ thật vất vả mới có thể từng chút nhít tới gần trung tâm hồ kết quả cũng không thể địch lại đám yêu thú đông đúc luân phiên tấn công cuối cùng đành dùng truyền tống phù xuất cốc mặc dù có chút chật vật nhưng không ai thương vong Bọn họ thấy năm người của phái thánh trí kia chậm chạp không xuất trận, cũng vốn có tâm tư muốn xem náo nhiệt tư, cho nên liền cùng nhau đứng tại đây chờ xem kết quả. Sau cùng, khi thấy cả năm người toàn vẹn không hề có chút chuyện gì xảy ra xuất hiện trên pháp trận truyền tống, tâm tư của mọi người cũng không khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ và đố kỵ. Số tuổi của năm người này cộng lại cũng không bằng một người bọn hắn, nhưng năng lực lại lại so với ba người bọn hắn cộng lại vẫn lớn hơn rất nhiều cùng với những người này so sánh thật là làm cho bọn họ nản lòng thoái chí mọi người cảm thấy không có gì vui chuẩn bị lên đường trở về lúc này càng có một chuyện làm cho người ta lại tiếp tục nản lòng bảo pháp hổ một hơi vẫn còn chưa kịp thở hết phụ cận bỗng nhiên cuồng phong gào thét mây đen từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới điện quang lập lòe Tiếng sấm mơ hồ từ bầu trời truyền đến, giữa ban ngày trong nháy mắt liền u ám giống như đêm tối. Tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy đây? Bảo Pháp Hổ rất buồn bực, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn không dám tin nhìn về năm người vẫn đang đứng tại truyền tống trận. Đây là Lôi Kiếp Kết Đan, khó trách hắn cảm thấy nhìn quen mắt, một năm trước hắn mới tự mình trải qua xong. Năm người này, có người muốn kết đan. Sao? Làm sao có thể, để thiện thượng ghen tỉ nghiêng qua nhìn Doãn Tử Trương một cái, hừ nói, nhân phẩm của đệ kém đến trình độ nào mới có thể làm cho sấm xét theo sát gót vậy, từ tận trong đoạn tiên cốc mà vẫn đuổi kịp ra tận ngoài cốc. Chu Chu nhìn thanh thế của lôi điện trên trời, có chút không yên lòng nắm chặt tay áo của Doãn Tử Trương, yên tâm, ta không có việc gì. Doãn Tử Trương xoa đầu của nàng, thậm chí còn có tâm tư an ủi nàng. Cong cong khóe miệng, muội tránh qua một bên đi, ta thừa sức ứng phó với chút thiên kiếp này. Tứ sư đệ, tốt nhất để cách pháp trận xa một chút rồi hãy thừa nhận thiên kiếp, nếu làm hư pháp trận này, trưởng môn nhất định sẽ bắt đệ bồi thường đấy. Cơ u cốc mỉm cười nói, thạch ánh lục không nói một lời kéo chu chu đến bên cạnh, tứ sư đệ biến thái như vậy, thiên kiếp nho nhỏ này thì làm gì được đệ ấy chứ, nếu không cẩn thận bị thương chu chu thì thật không tốt. Doãn tử trương có chút im lặng khi bị sư vinh sư tỷ dùng ánh mắt như nhìn quái thú nhìn hắn sau đó lao đi ra ngoài mảnh đất trống. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 239 Vô Thanh Kinh Lôi Bảo Pháp Hổ Kịp Phần Ứng, giật mình chỉ vào doãn tử trương rồi nói với Chu Chu, doãn sư đệ muốn kết, kết đan. Đáng thương hắn đường đường một kết đan trưởng lão cũng bị làm cho sợ đến nói chuyện cà lăm. Chu chu gật đầu, vốn là bọn họ không muốn nhanh như vậy, nhưng thiên kiếp không hợp tác a Bảo pháp hổ im lặng, thật sâu cảm giác, tuổi tác của mình đều hoạt đáo cầu thân thượng. Loại người như doãn tử trương tồn tại quả thực chính là để đặc biệt chuyên đi đập nát tự ái của người khác a Hắn cùng với đề thiện thượng giống nhau. Là hệ thủy đan linh căn vô cùng hiếm có, vài thập niên trước đã từng là nhân vật đứng đầu phái thánh trí. 43 tuổi tới trúc cơ hậu kỳ được xưng tụng là thiên tài khó có được, kết quả bởi vì gấp rút luyện công, thân thể để lại tai họa ngầm, bị dừng ở trúc cơ hậu kỳ gần 20 năm, một năm trước mới rốt cục kết đan thành công. Nếu như không phải là có bùi cốc và chu chu lấy linh thú linh thảo thay hắn thực bộ điều dưỡng. Không cách nào đột phá trúc cơ kỳ cũng không kỳ quái. Nhưng dù vậy, hắn 60 tuổi đã kết đan thì cũng làm cả vùng Tây Nam khiếp sợ thành một cái truyền thuyết. a Phải biết rằng trong lịch sử của phái thánh trí người trẻ tuổi nhất có thể kết đan chính là trưởng lão kinh lệ. Lúc thành công kết đan cũng đã hơn 80 tuổi. Nếu nói trong lòng hắn hoàn toàn không tự đắc, đó là gạt người. Kết quả tự đắc không được mấy ngày. lại gặp được tên thiên tài Doãn Tử Trương biến Thái này, tốc độ tu luyện của đám người đệ thiện thượng này vô cùng kinh khủng, bảo pháp hộ có thể đoán trước mấy người đệ tử 19 tuổi của Viu Tổ sư sẽ kết đan lúc tuổi còn nhỏ hơn cả mình, nhưng không thể nhỏ đến cái mức này. Doãn Tử Trương tấn nhập trúc cơ hậu kỳ mới hơn 2 tháng thôi mà, đại thiếu gia hắn năm nay mới 23 tuổi, rốt cuộc là có còn muốn để người khác sống hay không? Kể cả là người cùng phái thánh trí trong lòng còn tràn ngập kinh ngạc và bi phẫn thì đừng nói đến ba người ở ba phái Tây Nam, tuổi đã sắp đến hàng lão tu sĩ mà vẫn bị kẹt tại trúc cơ kỳ, mọi người đứng yên tại chỗ, trong tâm ai cũng đều có cảm giác muốn khóc giống lên. Doãn tử trương vừa đến sườn đất cách đó 10 trượng thì dừng lại, đạo lôi điện thứ nhất lập tức từ trên đánh xuống, hắn không tránh không né. Hướng tia xét trên không mãnh liệt đánh ra một quyền, một băng cầu có đường kính nửa A trưởng lao ra đón đầu đụng vào đạo lôi điện với thanh thế kinh người, lôi điện vốn mạnh mẽ như ngân xà sau khi va chạm thì triệt để tiêu tán, đạo lôi điện thứ hai nối gót tới, doãn tử trương lại một quyền, lôi điện lớn bằng cánh tay lần nữa bị bị đánh bật ra tiếp tục tiêu tán, nhưng đại băng cầu cũng vì vậy mà vỡ vụn, hư ảnh của vụn băng bắn ra bốn phía. Kèm theo sấm trước thật giống như pháo hoa màu bạc thật lớn. Cho tới bây giờ mỗi khi tu sĩ kết đan ngăn cản thiên kiếp đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị thật nhiều pháp bảo phòng thân. Chưa từng thấy có người dùng tay không, lấy pháp lực bản thân trực tiếp ngăn cản như vậy. Hơn nữa còn có bộ dáng vô cùng dễ dàng. để thiện thượng tự đánh giá cấp bậc bản thân cũng có thể chống đỡ được hai đạo thiên lôi nghiêm trọng như thế. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như doãn tử trương. Hồn nhiên không thèm xem chúng ra gì, thật sự quá biến thái. để thiện thượng oán hận nói, trong lòng mấy người còn lại cùng bảo pháp hổ đều dùng sức gật đầu đồng ý. Đám mây lôi kiếp trên bầu trời đại khái cũng bị kích thích, gầm thét cuồn cuộn hoàn toàn sôi trào. Đảo sấm xét thứ ba to chừng cỡ cái chén ăn cơm, sấm xét ánh bạc trong lúc mọi người chú ý cũng gào thét giáng xuống. Chiêu thức của doãn tử trương không thay đổi. tay trái tay phải luân phiên xuất liên tục ba quyền ba băng cầu trên không trung cùng lôi điện liên tiếp ba chạm tạo ra ba đợt pháo hoa trên không trung thiên kiếp thần lôi vẫn không đả thương hắn chút nào đạo lôi điện thứ tư to bằng eo nhỏ của người trưởng thành điện quang mơ hồ phát ra màu tím tiếng sấm vang rền trăm dặm đều nghe thấy rốt cục doãn tử trương cũng biến chiêu Hai tay kết ấn tạo một lá chắn tròn dài chừng hai thước bằng băng, cách một trượng phủ trên đỉnh đầu hắn. Lôi điện đánh lên lá chắn, điện quang tán ra bốn phía, một lực đẩy mạnh mẽ khiến lôi đỉnh trạch hướng. Đạo lôi điện này vẫn không thể bổ chúng doãn tử trương, ngược lại oanh kích tại vùng cách hắn mấy trượng. Gỗ đá bay tán loạn, trên mặt đất nhất thời oanh một tiếng liền xuất hiện một hố đất cháy đen, trong lòng Chu Chu có chút khẩn trương. Thiên kiếp của tu sĩ kết đan tổng cộng 5 tầng lôi đình, lần sau luôn mạnh hơn lần đầu, nhìn tình huống lúc này. Doãn tử trương muốn thành công độ kiếp không khó, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể hoàn toàn bình an vô sự. Nếu như có thể, nàng hận không được đem linh khí phòng thân ngũ hành như ý thuẫn của mình cho hắn mượn. Nhưng nàng cũng biết doãn tử trương sẽ không tiếp nhận, tính cách doãn tử trương khác nàng hoàn toàn. Gặp mạnh càng mạnh thích dùng trực tiếp bạo lực giải quyết vấn đề Thiên kiếp đối với hắn mà nói là khó được cơ hội thí luyện Làm sao hắn lại mưu lợi tránh lui đây đạo thiên lôi thứ tư không mảy may ảnh hưởng tới doãn tử trương đạo thiên lôi thứ năm vẫn chậm chạp chưa dáng xuống Vô số mây đen không ngừng tụ tập Tiếng sấm trên không trung ngày càng trầm thấp Thậm chí càng về sau càng trở nên yên tĩnh trong lòng bảo pháp hổ dùng mình lớn tiếng nhắc nhở doãn sư đệ cẩn thận đạo thiên lôi thứ năm chính là đạo lôi kiếp lợi hại nhất vô thanh kinh lôi thiên kiếp đáng sợ nhất mà mỗi tu sĩ kết đan gặp phải chính là vô thanh kinh lôi loại lôi điện này cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng không dám xem thường điều kinh khủng nhất của nó căn bản chính là không cách nào ngăn cản hơn nữa nó cũng không phải chỉ một đạo lôi điện duy nhất mà lôi điện từ bốn phương tám hướng đều sẽ đánh xuống Tu sĩ kết đan gặp phải vô thanh kinh lôi, khả năng thất bại lên tới 90%, các tu sĩ còn lại của ba phái có chút tâm địa ác độc đã bắt đầu âm thầm cười lạnh. Dù có là thiên tài thì như thế nào, một khi bị vô thanh kinh lôi đánh chết, cũng chỉ là một người đoàn mệnh mà thôi. Doãn tử trương nghe bảo pháp hổ nhắc nhở thì vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng nghe sư phụ đề cập tới sự lợi hại của vô thanh kinh lôi, lấy thân thể chống đỡ một đạo lôi đình này. Tính nguy hiểm cực cao đồng thời chỗ tốt cũng thật lớn, một khi thành công chẳng khác nào lấy lực lượng lôi điện tinh thuần tẩy tùy dịch kinh, sẽ tiếp cận đến khí lực của tu sĩ Nguyên Anh. Sức dụ hoặc thật quá lớn, doãn tử trương ngẩng đầu nhìn mây đen ùn ùn kéo đến, từ từ nắm chặt quả đấm. Mặc dù trên người hắn không có linh khí hộ thân giống như ngũ hành như ý thuẫn, nhưng Pháp bảo bùa chú cũng không thiếu. Nếu ném toàn bộ những thứ đó ra trong một lần thì cũng có thể chống đỡ được một phần nào vô thanh kinh lôi Nhưng nếu như vậy, sẽ không cách nào đạt được chỗ tốt của tẩy tủy dịch kinh Hầu như hắn không hề do dự mà bỏ ngay ý định này Tủy băng quyết đã được hắn tìm hiểu hoàn toàn Mặc dù muốn tu luyện đến nơi đến chốn thì phải cần đi một đoạn đường dài buồn chán Nhưng hắn có lòng tin chỉ bằng việc đã học được một phần công pháp Hẳn là có thể miễn cưỡng đón lấy một đảo vô thanh kinh lôi này. Doãn tử trương tâm ý đã quyết. Lập tức khoanh chân mà ngồi. Hai tay kết ấn lặng yên vận tâm pháp. Chuẩn bị nguyên đón khảo nghiệm sống chết này. Chu chu và đám người đề thiện thượng. Bảo pháp hồ cơ hồ không nhịn được mà nhảy dựng lên. Doãn tử trương đây là muốn làm gì? Không muốn sống nữa. Chu chu cắn môi cả người phát run. Cố nén không chịu hồi ngũ hành như ý thuẫn xuất hiện thay doãn tử trương ngăn cản. Đây là sự lựa chọn của doãn tử trương, nàng nhất định phải tin tưởng huynh ấy. Cả người doãn tử trương phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, bao phủ cả người trong đó. Bạch quang chậm rãi ngưng tụ thành bạch long, quanh quẩn du động vờn quanh hắn. Tiếng gió đột nhiên biến mất chung quanh vô cùng yên tĩnh, mây đen đậm như mực chợt thoáng hiện một mảnh ánh sáng màu tím bạc. chiếu sáng cả đất trời như ban ngày, mà chỗ sườn đất doãn từ trương ngồi đã bị thứ ánh trước màu tím bạc đó bao phủ, mọi người đều không thể thấy rõ cảnh vật ở xung quanh sườn đất, càng không biết là đã phát sinh chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 240 thức tỉnh ánh sáng màu tím bạc mãnh liệt duy trì trong 3 lần hô hấp mới hoàn toàn biến mất, cả sườn đất là một mảng cháy đen. khói xanh lượn lờ, chỉ còn lại một mình doãn tử trương áo trắng như tuyết ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Áo trắng này là do yêu hồ lấy từ trên người Tiết Thiết Long đệ tử của Cao Xuyên Hiếu mượn hoa kính Phật đưa cho Chu Chu bọn họ. Ngày đó Tiết Thiết Long bị Cao Xuyên Hiếu một kích toàn lực nhưng không có lập tức bỏ mạng, chính là nhờ vào bảo y hộ thân này. Áo bảo màu lam mà doãn tử trương mặc ở phía ngoài hiện tại đã bị lôi điện làm thành bội. Sắc mặt của hắn so với y phục trên người còn trắng hơn, nhưng là hắn vẫn còn sống. Hắn ở trong vô thanh kinh lôi trực tiếp oanh kích mà vẫn còn sống. Hoàn toàn không sao cả. Chu Chu là người đầu tiên chạy tới, để thiện thượng đến khi kịp phần. Ứng cũng một loạt chạy đến. Bọn họ người còn chưa tới sườn đất thì doãn tử trương đã há miệng liên tiếp nôn ra ba ngụm máu đen. Bảo pháp hồ động tác nhanh nhất, một tay đở lấy, liền tinh tế kiểm tra tình huống thân thể của hắn, thở phào một cái nói, hoàn hảo, hoàn hảo, phun máu đen ra là tốt. Doãn tử trương bị thương rất nặng đã lâm vào hôn mê, nhưng tánh mạng vô sự, chu chu móc ra rất nhiều bình bình lọ lọ để cho bảo pháp hồ chọn loại đan dược thích hợp uy hắn ăn vào. Đám người bảo pháp hồ không dám trì hoãn, lập tức lên đường đưa trở về phái thánh trí. Còn dư lại còn lại các tu sĩ ba phái hai mặt nhìn nhau, đủ loại tư vị trong lòng. Doãn tử trương không ở trong trận vô thanh kinh lôi kinh hoàng đó bỏ mình, vậy cho thấy hắn đã thành công độ kiếp. Từ biểu hiện của những người phái thánh trí đó thì xem ra mặc dù thương thế hắn nặng, nhưng cũng không nguy hiểm tánh mạng. Thấy hắn lựa chọn dựa vào bản thân trực tiếp chống lại một trận lôi kiếp, những tu sĩ lúc trước còn tồn tại loại tâm tư không đứng đắn cũng không khỏi kính trọng vài phần. Khó trách người ta có thể tuổi còn trẻ đạt được kết đan. Chỉ bằng phần dũng khí cùng với kiên nghị này thì có thể bỏ xa bọn họ. Tin tức doãn tử trương ở ngoài đoạn tiên cốc kết đan lịch kiếp rất nhanh truyền khắp Tây Nam. Hắn vốn là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sau khi tiến vào đoạn tiên cốc 10 ngày đã có thể lên tới kết đan rồi. Lại liên tưởng đến số lượng yêu thú lên cấp đột biến trong cốc. Mọi người cơ hồ cũng có thể khẳng định. Vào trong đoạn tiên cốc này nhất định sẽ nhặt được đồ vật nhanh chóng tăng tu vi. Cái này không cần phái thánh trí đề nghị. Ba phái còn lại cơ hồ cả đêm liền bắt đầu gấp gáp chế tạo bùa xuất trận, tổ chức các tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào đoạn tiên cốc. Đáng tiếc mặc dù giết gần hết yêu thú trong cốc, vẫn không thu hoạch được gì. Doãn tử trương được hộ tống về phái thánh trí, cả phái trên dưới đều bị kinh động. Viu Thiên nhận khi biết được đồ để yêu quý đặt kỳ tích kết đan thành công nhưng trọng thương hôn mê, vừa đau lòng vừa vui mừng. Lúc này liền trực tiếp để hắn ở lại trong phủ của mình tự mình chăm sóc. Chờ đến lúc đề thiện thượng đem số lượng lớn bảo vật thu được từ bảo tàng của băng hỏa thần vương giao tận tay cho sư phụ cùng với trưởng môn phụ ngọc. Cho dù định lực hai người cực mạnh cũng không khỏi được một trận mừng như điên, với thực lực phái thánh trí bây giờ... nếu như bị phát hiện có được một bảo tàng khổng lồ như vậy chỉ sợ lập tức sẽ dẫn đến phiền toái cho nên sau khi mọi người thương nghị nhất trí quyết định trước tiên nên giấu giếm chuyện này cứ im hơi lặng tiếng mà phát tài a tiểu chư nuốt trường sinh tiên hòa chuyện này chu chu đã khẩn cầu từ trước để thiện thượng bọn họ chỉ bí mật nói với viu thiên nhận ngay cả phù ngọc cũng không biết tuyệt đối cũng sẽ không nói cho bất cứ người ngoài nào biết được Về phần chuyện doãn tử trương kết đan, không thể nào giấu giếm. Cuối cùng thương nghĩ kết quả là công bố doãn tử trương cùng bọn họ hợp lực giết chết một con yêu thú hệ băng cấp năm trong cốc, hơn nữa cơ duyên xảo hợp thành công luyện hóa nội đan của nó, khiến cho thực lực doãn tử trương tăng lên. Loại lý do này mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng tu tiên giới không thiếu nhất chính là những cơ duyên cùng truyền kỳ ly kỳ cổ quái. Chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn chuyện chính là như thế, mọi người cũng không thể nói khác được. Từ sau khi Doãn Tử Trương chịu lôi kiếp cho đến nay vẫn trong trạng thái hôn mê, Chu Chu cũng ở lại trong phủ của Viu Thiên Nhận để chiếu cố hắn. Thấy dung nhan hắn tiểu tủy nằm ở trên giường nhìn mà đau lòng, nếu như không phải là Viu Thiên Nhận một lần nữa bảo đảm hắn vô sự, thì Chu Chu đoán chừng chính mình một ngày cũng không chịu nổi. Vào ngày thứ ba, Doãn Tử Trương hôn mê. Sáng sớm Chu Chu theo thường lệ đi xem hắn, đi tới bên giường phát hiện sắc mặt của hắn so với hôm qua khó coi hơn mấy phần. Màu da trắng bệch không hề có chút sức sống, hơn nữa nhìn đi nhìn lại còn có nhiều nếp nhăn. Nếp nhăn, Chu Chu cả kinh, nhìn chăm chú thật kỹ, thật sự là mặt có nếp nhăn. Doãn Tử Trương mới 23 tuổi, hơn nữa lại là người tu tiên. làm sao có thể có nếp nhăn nhanh như vậy? Chu Chu cẩn thận duỗi ngón tay ra khẽ chạm vào mặt của hắn, không cảm thấy có chút nào co giãn. xúc cảm hết sức quái dị. Nàng bạo gan hơi dùng sức vuốt vuốt, cả khối da như thế nhưng lại bị móng tay nhỏ của Chu Chu trực tiếp cào rớt. Chu Chu bị làm cho sợ đến cơ hồ muốn thét chói tai, nhưng mảnh da chóc da kia không hề có máu gì ra. Ngược lại lộ ra một ít da thịt nhãn nhụi trắng như bạch ngọc Đây là chuyện gì Tử trương trải qua vô thanh kinh lôi có thể nói giống như là tẩy tủy dịch kinh Ngân cốt cứng cáp Làn da rực rỡ hẳn lên Thân thể cường độ có đến gần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Nhiều nhất qua nửa hai ngày sẽ tỉnh lại Giọng nói của Viu Thiên nhận từ phía sau Chu Chu truyền đến Mang theo vài phần cảm khái và vui mừng Cho tới giờ khắc này ông mới chính thức xác định tình trạng của Doãn tử trương. Mặc dù những đệ tử ông thu nhận đều vô cùng xuất sắc. Nhưng một người so với một người càng làm cho ông quan tâm hơn. Chu Chu nghe lời này. Hoàn toàn yên tâm thả lỏng tảng đá lớn trong lòng. Xoay người kêu một tiếng. Đại sư phụ. Vẻ mặt viêu thiên nhận phức tạp nhìn nàng gật đầu. Nói. Sư phụ con bên kia hình như có chút động tĩnh. có lẽ không tới một tháng nữa cũng sắp xuất quan. con hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. qua một lúc ta sẽ cùng từ Trương bế quan, giúp củng cố Kim Đan cảnh giới của hắn. Chu Chu biết kế tiếp mình giúp không được gì, cũng không thể lưu lại, rất nghe lời liền cáo từ rời đi. Từ trước đến nay Bưu Thiên nhận vẫn không hiểu vì sao Doãn Tử Trương lại coi trọng một tiểu thôn cô bình thường như vậy. Thuật luyện đan của Chu Chu rất tốt hoặc có thể nói là hết sức xuất chúng. Nhưng hiển nhiên Doãn Tử Trương không phải bởi vì thuật luyện đan của nàng mới thân cận với nàng. Từ lần đầu tiên ông nhìn thấy hai hạch tử này xuất hiện, ông đã phát hiện bọn họ không muốn rời xã lẫn nhau. Chu Chu đối với Doãn Tử Trương nói gì nghe nấy không hề nhiều lời. Doãn Tử Trương ngoài mặt đối với Chu Chu hô to gọi nhỏ, bên mặt hất hàm sai khiến. Nhưng ai có thể cũng có thể dễ dàng phát hiện Chu Chu thật ra chính là xương sườn mềm của hắn. Chỉ cần Chu Chu phát sinh chuyện gì thì Doãn Tử Trương là người đầu tiên nhảy dựng lên bất kể hậu quả mà bảo hộ nàng. Doãn Tử Trương càng xuất sắc thì Vưu Thiên nhận càng đố kỵ với Chu Chu. Ông thật sợ tương lai có một ngày đệ tử xuất sắc nhất của hắn sẽ vì Chu Chu mà mệt mỏi. May là Chu Chu nhìn sơ cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Viu Thiên Nhận cảm thấy càng nghĩ càng phiền phức, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hai ngày nháy mắt lại trôi qua, đối với Chu Chu thì cứ như sống một ngày bằng một năm. Dựa theo Viu Thiên Nhận nói, chậm nhất là buổi trưa Doãn Tử Trương có thể xuất quan. Nàng bò dậy thật sớm làm món mì gà mà Doãn Tử Trương thích ăn nhất. Đang chuẩn bị phát dẫn âm phù gọi bùi cốc đưa nàng lên đỉnh núi ứng bằng chờ trước phủ của Viu Thiên Nhận. bỗng nhiên thấy ngoài cửa bóng người chợt lóe, một giọng nói quen thuộc truyền đến coi như muội không có ngốc đến hết thuốc chữa sáng sớm đã biết làm đồ ăn ngon chờ ta chu chu không dám tin ngẩng lên đầu doãn tử trương đang đứng ở bên cạnh cửa vẻ mặt thoải mái vui vẻ nhìn nàng chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chấm com chương 241. âm thầm đau buồn nghênh đón doãn tử trương xuất quan sớm Là Chu Chu gào khóc Tốt rồi muội đừng khóc nữa có được không Ta chẳng bị sao mà Sao muội lại thích khóc như thế Thật vô dụng Doãn tử trương vô lực nhìn Chu Chu Quyết nước mắt nước mũi lên làm nhào nhĩ hết cả quần áo Hắn vừa thay sau khi xuất quan đấy muội thích khóc với việc có tác dụng không Thì có liên quan gì Chu Chu thút tha thút thít nói Giống như thật chẳng có quan hệ gì Có người khóc vì mềm yếu thống khổ, nhưng Chu Chu khóc nhiều là vì hắn. Nghĩ như vậy, tim Doãn Tử Trương liền mềm nhũn, xoa xoa đầu của nàng nói, ta thật không có việc gì, muội không cần sợ. Chu Chu không nói gì, oán hận mà cầm lấy ống tay áo của Doãn Tử Trương lau mặt sạch sẽ, sau đó cầm mì gà đưa qua cho hắn ăn. Tu sĩ kết đan kỳ thì không cần phải ăn. Nhưng Doãn Tử Trương không sửa được thói quen được, cũng không tính sửa, mì hơi nở rồi, nhưng hương vị vẫn rất được. Chu Chu nhìn Doãn Tử Trương nghiêm chỉnh ăn hết, hà quyết tâm rất lớn lôi khối ngọc bội trên cổ xuống, nói, Vinh lấy chút máu phong. Ấn trên khối ngọc này được không? Làm sao? Doãn Tử Trương khó hiểu hỏi. Chu Chu không đáp, chỉ kiên trì nhìn hắn. Doãn Tử Trương đột nhiên hiểu ra. Nàng sợ trong tương lai hắn gặp chuyện không may, còn có máu tươi của hắn để lại, nói không chừng có thể làm giống yêu hồ, thay hắn luyện lại thân thể lần nữa, vậy hắn còn cơ hội trọng sinh. Hóa ra mình khiến nàng bất an như vậy, doãn tử trương không nói gì, đưa ngón tay vạch một vạch trên mi tâm, ngưng tụ chân nguyên lấy ba giọt máu khắc vào trong ngọc bội. Chu chu mắt đỏ hồng nói, môi hy vọng cả đời này cũng không cần dùng đến mấy giọt máu này. Đồ ngốc! Doãn tử trương ôm nàng, hắn cũng không hy vọng chu chu phải như yêu hồ, chán nản vì phấn bích thấm lâm nạn ngoài ý muốn. Ta đã nói mà, sau khi xuất quan thể nào lạo tư cũng chạy tới chỗ tiểu sư muội trước. Ngoài cửa truyền đến tiếng của đề thiện thượng, chu chu bị dọa vội đẩy doãn tử trương ra, ngồi thẳng lên. Cũng chẳng phải bắt gian tại giường, căng thẳng cái gì, quan hệ của hai người các đệ còn ai là không biết nữa. đề thiện thượng chẳng chút để ý đến thể diện của thiếu nữ, một bên lớn tiếng ồn ào, một bên đi vào với cơ u cốc và thạch ánh lục. Đại sư vinh đừng nói nữa, lộ tai chu chu đỏ cả rồi. Thạch ánh lục nói chẳng thèm nghĩ, khiến cổ chu chu cũng đỏ lên theo. Cơ u cốc thấy không khí xấu hổ, cười giải hòa nói: chúng ta tới một là hỏi tứ sư đệ một chút về chuyện tùy băng quyết với chuyện kết đan. hay là muốn nhờ tiểu sư muội giúp một chuyện. Doãn tử trương đột nhiên kết đan, rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng những chuyện này lại liên quan đến kinh nghiệm tu luyện cá nhân với bí pháp. v. V.V Nếu không phải là quan hệ thật tốt thì không tiện, cũng chỉ có đồng môn như đề thiện thượng với cơ u cốc mới có thể không có gì cố kỵ mà hỏi thẳng như thế. Đối với họ, dĩ nhiên doãn tử trương tuyệt không tư tàng, giúp đỡ. Các huynh muốn luyện đan dược gì sao? Chu Chu thấy là hỏi. Thạch Ánh Lục cười tủng tìm nói. Không phải, thật ra là ta muốn mượn sư mỗi ít lừa. Trường sinh tiên hòa chỉ cần được sử dụng một cách cẩn thận. Có thể khiến tốc độ tu luyện của tu sĩ hòa linh căn tăng cực nhanh. Hiện giờ trường sinh tiên hòa đã bị tiểu chư nuốt trọn. Muốn dùng đương nhiên phải đến tìm Chu Chu mượn. Ngay cả đạo cụ Thạch Ánh Lục cũng đã chuẩn bị xong. Chính là Long Cốt Tinh La Bàn, Phụ Ngọc và Viêu Thiên nhận không thu lại 5 món tiên khí hạ phẩm diệu âm Ngọc Hoàng, Thiên Tinh Như Ý, Ngân Giao Phất Trần, Long Cốt Tinh La Bàn với bát bảo tử vân hốt, vui vẻ giao chúng cho năm đệ tử mở ra bảo tàng của băng hỏa thần vương, lập công lớn cho phái thánh trí. Tuy rằng tiên khí hiếm có, nhưng không nghi ngờ gì nữa, 5 người này sau này sẽ trở thành nhân vật đứng đầu của phái thánh trí. Năm món tiên khí này sớm muộn cũng đưa cho họ, Huống chi ba trong năm món này là do họ tự kiếm về. Năm món tiên khí này được phân chia tốt đẹp theo thuộc tính, năng khiếu của năm người. Diệu âm Ngọc Hoàng về với đề thiện thượng, ngân giao phất trần về cơ u cốc, long cốt tinh la bàn cho thạch ánh lục, thiên tinh như ý thuộc doãn tử trương, bát bảo tử vân hút cho chu chu. Chu Chu không dùng được tiên khí, nhưng Viu Thiên nhận với Phụ Ngọc vẫn quyết định đưa bảo vật cho nàng. Nàng có dùng được không là một chuyện, nhưng nàng có công lao lớn cho Phái Thánh Chí là việc không thể nghi ngờ. Hơn nữa, bát bảo tử vân Hút là quốc bảo của Tích Quốc. Bởi vì Chu Chu là quán quân đại hội luyện đan sư của Tây Phương Ngụ Quốc, mới được Hoàng đế Tích Quốc tặng cho, về tình về lý thì Phái Thánh Chí đều không tiện thu vào. Thạch ánh lục đoạt được long cốt tinh la bàn, ngoại trừ có thể hấp thu ánh sáng, còn có thể hấp thu của những nguồn sáng khác. Thạch ánh lục muốn tiểu trư nhà trường sinh thiên hòa, dùng long cốt tinh la bàn hấp thu ánh sáng của nó, từ từ phóng thích ra lúc nàng luyện công, cả nàng và tam nhà án xích hỏa sư đều được hưởng nhiều lợi lộc. Thạch ánh lục có thể có phương pháp nhanh chóng tăng tu vi pháp lực, dĩ nhiên chu chu cam tâm tình nguyện giúp sức. lập tức cầm Long Cốt tinh la bàn đi đan phòng thu lấy ánh lửa do tiểu chư nhà trường Sinh Thiên Hỏa mà có. Cơ U cốc cười nói, "Không vội, còn có một chuyện, tiểu sư muội nghe qua rồi đi cũng không muộn." "Chuyện gì?" Chu Chu ngồi lại chỗ cũ hỏi. Cơ U cốc lấy tượng Băng Hỏa Thần Vương ra để trên bàn rồi nói, "Khối càn khôn băng hỏa ngọc này, sư phụ không thể xác định tác dụng." Theo bí tịch băng hỏa thần vương để lại dưới đáy tượng thì nó có thể nghịch chuyển âm dương băng hòa Có lẽ có quan hệ đến việc băng hỏa thần vương có thể hóa lửa thành băng, hóa băng thành lửa. Nhưng điểm này băng hỏa thần vương tham ngộ suốt đời vẫn chưa thấu. Tương lai tứ sư đệ và chu chu có thể sẽ dùng tới. Cho nên sư phụ bảo ta mang nó tới cho hai người. Sở dĩ bưu thiên nhận không lén cho doãn tử trương mà lại để cho nhóm cơ u cốc mang tới. Là cố tình thể hiện bản thân không thiên vị, không muốn vì chuyện này mà mấy đệ tử sinh ra khoảng cách. Cản khôn băng hỏa ngọc này đích thực những người khác không thể dùng được. Chu Chu và Doãn Tử Trương có thể hiểu được bí mật bên trong hay không, cũng còn phải xem cơ duyên của họ. Doãn Tử Trương nhận được toàn bộ truyền thừa của tủy băng quyết ở bảo tàng của băng hỏa thần vương, thậm chí tạo ra kỳ tích kết đan thành công, trừ ngộ tính và sự kiên trì của hắn. vận may cũng là một yếu tố rất quan trọng trong đó Đề thiện thượng đỉnh đạc mà phất tay nói nếu không phải có tiểu chư nuốt trường sinh thiên hỏa kia thì chúng ta đều đã bị nướng chín trong bảo tàng cái càn khôn băng hỏa ngọc này để tiểu sư muội lấy là vừa đúng nhưng tiểu sư muội à hóa thanh đan kia phải làm phiền muội rồi lão tử phải đi bế quan thôi bà ngoại nó nếu còn không kết đan thì lão tử chẳng còn mặt mũi mà gặp ai Trong phái thánh trí vẫn còn mấy viên hóa thanh đan, nhưng đều là mua từ bên ngoài với giá trên trời từ trước khi thầy trò chỉnh quyền gia nhập phái thánh trí. Đề thiện thượng đã quen ăn đan dược thượng phẩm tất nhiên thấy trướng mắt, hơn nữa họ có tam thanh linh châu quả có thể đề cao xác suất kết đan thành công. Tất nhiên là mong Chu Chu có thể làm lại một mớ hóa thanh đan khác. Chu Chu liên tục gật đầu đồng ý, đối với tu sĩ mà nói, thực lực thể hiện hết thảy. Cô cũng rất hy vọng các sư vinh sư tỷ có thể mau chóng đột phá. Nàng cảm thấy, tương lai sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người có thêm một phần thực lực sẽ có thêm một phần khả năng sống sót. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 242 Hy vọng của đan tộc phái thánh trí có được bảo tàng của băng hỏa thần vương. Phụ Ngọc bắt đầu mua lượng lớn linh dược từ tủ bảo lâu. Tuy nhiên hiện giờ chỉ quyền đang bế quan, nhưng có thiên tài luyện đan như Chu Chu ở đây, đan dược tam phẩm vẫn ra đều với số lượng lớn, cho nên ông không để tâm chút linh thạch này. Doãn tử trương tới gặp Chu Chu xong hôm sau lại bế quan tiếp, hắn mới kết đan lại trải qua thiên kiếp, rất cần một khoảng thời gian để ổn định cảnh giới. Mấy người đề thiện thượng thì càng không cần phải nói, sự đệ mạnh như thế, áp lực của họ cực lớn. Gần như điên cuồng mà tu luyện, mỗi lần Viu Thiên nhận đến thăm đều phải đốc xúc họ nghỉ ngơi, e họ tu luyện quá gấp làm tổn thương căn bản. Có hai lợi khí lớn là băng quý linh thạch và trường sinh thiên hòa nên hiệu suất tu luyện của họ hơn người khác cả mấy chục lần, hơn nữa đan dược thượng phẩm cần gì có nấy, coi như là tông phái hàng đầu ở đại lục tấn tiềm này cũng chưa chắc đã có đãi ngộ tốt như vậy, theo tiến độ hiện tại. không có gì ngoài ý muốn thì kết đan trong vòng một hai năm tới là không thành vấn đề sau khi họ trở lại phái thánh trí một tháng trịnh quyền kết anh thành công ngày đó toàn bộ phái thánh trí thậm chí các tu sĩ vùng lân cận đều bị kinh động chu chu sau khi được chứng kiến uy thế của thiên kiếp kết đan sau lại được chứng kiến thiên kiếp kết anh dưới bảy tầng thiên lôi thiếu chút nữa đánh chỗ trịnh quyền kết anh thành phế tích may mắn bưu thiên nhận và trịnh quyền có chuẩn bị từ trước Cuối cùng hiệu kinh vô hiểm bình an mà vượt qua. Mây kiếp tàn ra hết. Sau khi kết anh dẫn ra hiện tượng thiên văn vô cùng đẹp mắt. Thất thải tường vân không chỉ uy vũ mà có cả hỏa kỳ lân linh động nhảy lên. Vạn ánh hào quang đỏ rực cả vùng trời phái thánh trí. Duy trì chọn một ngày mới dần biến mất. Không quá ba ngày. Tu sĩ tu tiên cả vùng Tây Nam đều biết phái thánh trí lại có thêm một tu sĩ nguyên anh kỳ. Hơn nữa còn là một vị luyện đan dư thất phẩm. Ba phái Tây Nam triệt để dập tắt toan tính liên thủ đối phó phái Thánh trí Phái Thánh Chí này chẳng biết đốt thứ hương gì mà thơm thế. Bao nhiêu chuyện tốt không tưởng đều bị họ chiếm hết. Trong mấy trăm năm tới chỉ sở thiên hạ Tây Nam này sẽ là của họ. Lực ảnh hưởng của luyện đan dư thất phẩm người thường e khó tưởng tượng được. Chỉ cần họ chịu mở miệng. Bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh kỳ nguyện góp sức cho họ. Ba phái Tây Nam không nên đối chọi với phái Thánh trí Chọc cho trịnh quyền nổi nóng Tìm mấy tu sĩ Nguyên Anh đến trợ trận Trực tiếp tiêu diệt họ cũng chẳng có gì là khó Khiến ba phái còn lại vướng mắc nhất là Giang hồ đồn đại trịnh quyền còn rất trẻ Mới gần 200 tuổi Thật chèn chết mấy vị Nguyên Anh tổ sư của ba phái còn lại Càng đừng nói tới hiện giờ Phái thánh Chí còn có tên quái tài mới 20 tuổi đã kết đan Theo cái tốc độ tu luyện khủng bố của tên kia Trên 50% là sẽ kết anh trong vòng dưới trăm tuổi Chuyện này còn chưa phải là tồi tệ nhất Kẻ biến thái như thế ở phái thánh trí còn không chỉ có một người Mà ba sư vinh sư tỷ của thằng nhãi đó cũng chuẩn bị kết đan trong vòng mấy năm tới thôi Tây Nam thật sự đã chẳng tới phần phái thống trướng Phách thiền, thượng sư khoa tay múa chân nữa Chỉ dựa vào mấy tên kia Cũng đủ để phái thánh trí ném họ ở xa xa phía sau rồi Bất chấp họ có muốn hay không, cũng đành cúi đầu kinh hãi, chuẩn bị tâm trạng để cố gắng giao hảo với lão đại danh trấn Tây Nam này thôi. trịnh quyền cũng bế quan củng cố cảnh giới, cho nên sau khi hết náo nhiệt, năm đỉnh núi Phái Thánh Chí nhanh chóng quay về sự bình tĩnh vốn có. Duy chỉ có chỗ của trường môn ở núi Tuệ Lự càng ngày càng ngửa xe như nước, từng thế lực lớn nhỏ khắp Tây Nam đều kẻ trước người sau tơi biếng thăm. đợi Trịnh Quyền chính thức xuất quan đã là hai tháng sau đó, hôm ông xuất quan, Đan Nghe vô thanh vô tức cải trang thành một tu sĩ kết Đan Kỳ tìm tới, cầm tín vật Trịnh Quyền đưa, đi thẳng một đường tới động phủ của ông. Hai người đã lâu không gặp, giờ Trịnh Quyền đã là tu sĩ Nguyên anh Kỳ, nhưng trong khoảng thời gian này Đan Nghe làm việc không quá thuận lợi, nhưng thật sự rất mừng cho ông. Hai người tự gọi Chu Chu tới hỏi chuyện khi nàng xuống núi tìm long cốt tinh la bàn. Chu Chu nháy nháy mắt nói, đã tìm được rồi. Hóa ra bảo tàng của băng hòa thần vương ở ngay dưới đảo giữa hồ ở đoạn tiên cốc. Chúng ta đã đi mở bảo tàng chuyển hết đồ về rồi. Trước kia trịnh quyền vẫn luôn bế quan. Hôm nay mới hỏi tới việc này. Nghe Chu Chu nói xong lập tức đổi sắc mặt. Ông thật không ngờ họ tìm được long cốt tinh la bàn thuận lợi như thế. Càng không ngờ được họ nhanh chân nhanh tay như vậy, thậm chí không chờ ông xuất quan đã tới lấy bảo tàng của băng hòa thần vương. Đan nghe cũng vô cùng bất ngờ, hai người nhìn nhau chăm miệng một lời, trong bảo tàng còn có cả trường sinh thiên hòa. Chu Chu gật đầu nói, có ạ, bị tiểu chưa nuốt rồi, A Trương cũng tìm được tùy băng quyết, hơn nữa còn hiểu thấu toàn bộ, giờ huynh ấy đã là trưởng lão kết đan rồi. Nói đến chuyện doãn tử trương đã kết đan Chu chu cũng có cảm giác quang vinh Cái gì Tiểu Tiểu chư nuốt trường sinh thiên hòa Đan nghe và Trịnh quyền đồng loạt biến sắc hoảng sợ nói Có gì không đúng sao Chu chu nhìn họ trợn trừng bốn con mắt Kinh hồn táng đảm hỏi Đan nghe run giọng nói Con khiến tiểu chư nhà trường sinh thiên hòa ra cho chúng ta xem Chu chu lấy phần tâm tiên hồn đỉnh ra Bảo tiểu chư vào trong đó phun lửa Tiểu chư lười biếng nhổ vào trong đỉnh một quả cầu lửa xanh biếc Một màu xanh tươi ướt át Quả cầu lửa rất nhỏ Chỉ cỡ chén rượu Nhưng chỉ quyền và đan nghe đều là người biết hàng Chỉ liếc một cái cũng có thể khẳng định đây là thiên hỏa hàng thật giá thật Chỉ quyền cảm thấy cổ họng phát khô Giọng chát chát nói Nó nuốt cái trường sinh thiên hỏa này như thế nào Con nói rành mạch lại một lần Chu Chu nghe lời tỉ mỉ nói lại một lần chuyện họ vào bảo tàng của băng hòa thần vương. Kể cả quá trình chỉ nàng với Tiểu Chư ở trong khố phòng hợp thể đối kháng trường sinh thiên hỏa cũng không giấu giếm. Nàng vừa nói vừa vụng trộm quan sát biểu cảm của Trịnh Quyền và đan nghe. Hai người đều chung một vẻ thất hồn lạc phách. Nàng trột dạ hay là không được nuốt thiên hòa. Trịnh Quyền ngơ ngác nói, con nói là con với Tiểu Chư dùng chưa tới năm ngày nuốt trường sinh thiên hòa. Chu Chu rụt rè nói, đúng, Trịnh quyền gần như muốn học máu Ông quay đầu nhìn qua đan nghe cười khổ nói Ta cảm thấy sự hiện hữu của con bé thật là vì khảo nghiệm đạo tâm của ta Đan nghe cũng yêu sầu, ta cũng hiểu rõ cảm nhận của ngươi Thật sự là hơi quá đáng Chu Chu nhìn bọn họ không dám nói lời nào Đan nghe và Trịnh quyền nhìn nàng thật lâu như nhìn quái thú vậy Bỗng nhiên giãn mặt cười ha ha Giờ ta thật muốn biết kẻ kia sẽ có vẻ mặt gì sau khi biết con chỉ cần 5 ngày đã hấp thu được loại thiên hỏa thứ hai Ha ha ha, hắn mất tận 2 năm đấy. Chỉ quyền nghe đan nghe nói xong, nhìn cũng có vẻ hà hê. Phiền muộn trong lòng cũng lập tức vơi đi một nửa. Cái gì tuyệt thế kỳ tài, so với chu chu, kém xa vạn dặm. Ông xem như đã hiểu, không phải... Ông quá yếu. Mà là chu chu mạnh tới biến thái. Chu chu ngần ngừ hỏi. Người kia là thái tử Đan Quốc. Đan nghe nhướng mày cười lạnh nói. Đúng vậy. Vốn khi biết hắn hấp thu loại thiên hỏa thứ ba thành công thì ta đã nản lòng thoái trí. Thật không ngờ tới mà. Đan tộc chúng ta có hy vọng rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện chương hai trăm bốn mươi 243. Vấn đạo tâm Đan nghe vui vẻ một hồi. Bỗng nhiên lại nhíu mày nói Chu chu có thể hấp thu loại thiên hỏa thứ hai Phải chăng là biểu hiện đạo tâm của nàng lại bắt đầu ngưng tụ lần nữa Vấn đề cao thâm như vậy Chu chu nghe không hiểu nhiều Vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng Đan nghe nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng Vô lực nói là ta suy nghĩ nhiều quá Nhưng có thể như bây giờ đã là không tệ rồi Nàng chấn hưng tinh thần giữ chặt chu chu hỏi Bé ngoan Con nói cho ta biết con có muốn mạnh hơn nữa không? có muốn tu luyện như sư phụ, còn cả sư vinh, sư tỷ của con không? cái gọi là đạo tâm, trụ cột đứng đầu chính là tâm hướng đạo. hiểu tinh tường vì sao cầu tiên học đạo. chu chu trần chờ một chút mới gật đầu nói: con muốn trở nên mạnh hơn nữa. như vậy thì không cần sợ người khác tìm tới sư vinh, sư tỷ với con gây phiền toái. a trương cũng không cần tu luyện liều mạng như thế. Đan nghe nghe xong gật đầu liên tục, lại hỏi, tu luyện rất vất vả, rất buồn tẻ, con có sợ không? Sợ, nhưng đâu có cách nào khác, A Trương có thể chịu, có lẽ con cũng có thể. Chu Chu rất vướng mắc. thật ra nàng không thích tu luyện, chẳng những khó chịu còn nhàm chán, còn rất tốn rất nguy hiểm. Đáp án này thật miễn cưỡng, nhưng đan nghe biết không thể nóng vội, vì vậy lại hỏi, con có sợ chết không? Đương nhiên sợ. Chết thì sẽ không thể thấy nhóm A Trương rồi Đan nghe chậm rãi nhíu mày Thế nào mà không câu nào của con rời được tiểu tử kia Chu Chu thấy bà có vẻ dữ cúi đầu không dám nói lời nào trịnh quyền không nhìn nổi Giải vây nói Chu Chu với Doãn Tử Trương ở chung nhiều năm Nhớ kỹ hắn ta là điều bình thường Đan nghe mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn Nhưng cuối cùng cũng thấy không nên ép sát Thở dài nói, được rồi, ta sẽ mau chóng tìm cho ra tin tức của ba loại thiên hỏa còn lại. Chuyện giúp chu chu cải tạo đạo tâm, phải làm phiền ngươi rồi. Trịnh quyền không nghĩ tới bà mới tới đã phải đi rồi. Trong lòng thật không nỡ, nhưng ông cũng rõ tầm quan trọng của việc khôi phục đan tộc đối với đan nghê. Vào lúc này bà có thể buông hết tất cả đến thăm ông đã là không dễ. Ông cũng không phải nhu nhược, lòng quyến luyến nhanh chóng thu vào. Vấn đề Đan Nghe đưa cho ông thật khó khăn không nhỏ, mặc dù Chu Chu có thiên phú xuất chúng, nhưng theo tính cách mà nói, là tiểu cô nương hướng nội ôn hòa, tham tài lại không thích gây chuyện, muốn nàng có ý chí bất khuất, lòng kiên định nghịch thiên cầu đạo như những tu sĩ khác, đâu có dễ. Đan Nghe nhìn sắc mặt của Trịnh Quyền là biết rõ trong lòng ông nghĩ gì. Sau khi đuổi Chu Chu về, bà kéo tay Trịnh Quyền nói, ta ở lại đây mấy ngày. Chờ đại điển kết anh của ngươi xong rồi mới đi Chuyện chu chu Ta biết là làm khó cho ngươi Nhưng ta cũng không có cách nào Ta không biết dạy trẻ con Càng nói về sau Giọng đan nghe càng có vẻ hối lỗi Sau khi trưởng lão trong tộc hợp lực phong vấn nàng Ta mang con bé chạy trốn thế tục Khi đó con bé mới tỉnh lại Cái gì cũng không biết Cả ngày hỏi ta mấy vấn đề kỳ quái Ta gần như bị con bé hỏi đến Á Khẩu không trả lời được. Ta không biết phải ở chung với con bé thế nào. Về sau phát hiện phụ cận có tung tích người của Đan Quốc. Ta bất đắc dĩ phải bỏ lại con bé ở Chu Gia Thôn một mình.